Tiểu tử ta có lực lượng vô biên cho ngươi. Ngươi có muốn không? Trong vạn Diệu yêu liên đột nhiên truyền tới một giọng nói lấy lòng. Diêm xuyên cười lạnh. Liên thần, ngươi đánh chủ ý nhầm người rồi. Năm đó ta thả vạn Diệu yêu liên ra, làm hại thiên hạ. Ngày hôm nay ta sẽ phá hủy vạn Diệu yêu liên cắt đứt hoàn toàn ý niệm của ngươi. Sao? Liên thần hừ lạnh một tiếng. Vạn Diệu yêu liên đột nhiên phóng ra hắc quang chói mắt, tà khí cuồng cuộn lan tràn về phía vũ trụ trong lòng bàn tay. Hủy diệt. Mặc dù yêu liên này là do năm đó ta tiện tay làm ra, nhưng ngươi cũng không có khả năng hủy diệt. Liên thần lạnh lùng nói. Ngọc đế kiếm đột nhiên bay ra, bắn nhanh về phía vạn Diệu yêu liên. Âm. Um. Dưới sự khống chế của Diêm Xuyên, Ngọc Đế Kiếm ầm ầm đâm vào tim sen của Vạn Diệu Yêu Liên. Úm ụt, Úm ụt. Ngọc Đế Kiếm điên cuồng hết thu tà khí của Vạn Diệu Yêu Liên. Liên thần phóng thiết ra bao nhiêu, Ngọc Đế Kiếm liền có thể thu nạp bao nhiêu. Trong chết mắt, năng lượng do Vạn Diệu Yêu Liên lan truyền đều bị hết thu. Đồng thời. Ngọc Đế Kiếm vẫn điên cuồng lấy lực lượng bản thể của Vạn Diệu Yêu Liên ra. Ca! Bên trên một cánh hoa Vạn Diệu Yêu Liên đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Khe nứt! Khốn kiếp tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám ngổ nghịch với ta sao? Không sợ ta ghét ngươi sao? Liên thần lạnh lùng nói. Ta không ngổ nghịt với ngươi thì ngươi không giết ta sao? Lại nói, ngổ nghịt. Ha ha ha ha. Diêm xuyên tùy tiện cười lớn. Ui ui ui ui. Ngọc đế kiếm niên cuồng hấp thu tà khí của vạn Diệu yêu liên. Vũ trụ trong lòng bàn tay đã triệt hồi. Diêm xuyên hiểu rõ, vạn Diệu yêu liên không có vật dẫn, không có cách nào trốn chạy. Về phần liên thần trả thù Mặc dù biết là đáng sợ Nhưng Diêm Xuyên lại hoàn toàn không sợ Thậm chí đối mặt với liên thần Trong nội tâm Diêm Xuyên dường như Có một chút tâm tính hung bạo Bị đánh thức ùm um, úm um, úm um, úm um. Ngọc đế kiếm điên cuồng lấy ra tà lực Phía xa từng lưu quan vắng nhanh đến Rất nhanh một đám tiên nhân Đã bay đến gần Nhìn xung quanh chiến trường đổ nát. Lại nhìn ngọc đế kiếm đang cắn nuốt vạn Diệu yêu liên. Một đám tiên nhất thời há hốt mồm hóa đá. Từng lưu quan nhanh chóng hạ xuống cách chỗ của diêm xuyên không xa. Mỗi tiên nhân. Quanh thân đều phát ra hàng ngàn hàng vạn hào quang Mang theo tư thế trùng thiên. Chuẩn bị chặn rết dương chí cửu. Nhưng một cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người hiểu rõ, Dương Chiếc Cửu đã chết. Diêm Xuyên Mạnh Lăng Thiên kinh ngạc nói. Mạnh Lăng Thiên phát hiện, mỗi lần gặp Diêm Xuyên, hắn đều lật đổ một chút nhận thức của mình. Mỗi lần đều như vậy. Lần này càng khiến Mạnh Lăng thêm thiên hoảng sợ. Diêm Xuyên thật sự mạnh như vậy sao? Cách ngàn tỷ dặm vẫn có thể đánh trọng thương Dương Chí Cửu, còn giận Dương Chí Cửu tới tiêu diệt tại chỗ. Cạnh mình có tới hai mươi mấy tiên nhân, lẽ nào cũng không sánh bằng Diêm Xuyên. Quyết định của mình ngày xưa, rốt cuộc có phải là sai lầm hay không? Khổng đạo khâu cũng nhìn Diêm Xuyên ánh mắt phức tạp. Khi đến thì rối rắm. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khổng đạo khâu nhìn Diêm Xuyên, nhất thời không biết nên nói gì. Đám người vân tâm, yêu thiên thương, mộng tam sinh ké u vương đều nhìn Diêm Xuyên với vẻ phức tạp. Dương Chí Cử đã dẫn động một đám tiên nhân cường giả vây quét, lại bị Diêm Xuyên giết chết. Hắn đang phá hủy vạn diệu yêu liên sao? Thần sắc vân tâm thoáng động kinh ngạc nói. Chỉ thấy Phạm Diệu Yêu Liên hiện hình một đá hoa sen, bỗng nhiên vỡ vụn. Tiếp theo, chậm rãi bóp ra, cuối cùng hóa thành một khí tức chiếu tạc bị Ngọc Đế kiếm thu nạp Không phải không có cách nào hủy diệt Phạm Diệu Yêu Liên sao? Năm đó chính là không hủy diệt được Đại Diệu Tiên Sư mới trấn áp trong phong thủy trận. Diêm Xuyên có thể phá hủy vạn Diệu yêu liên sao? Mạnh lăng thiên cũng nhìn thấy thần sắc nhất thời thoáng động. Mọi người đều nhìn về Diêm Xuyên. Vừa nãy Diêm Xuyên co rút lực lượng lại trong lòng bàn tay cho nên thân hình đã nhỏ đi. Giờ phút này lực lượng của Diêm Xuyên đều tập trung điều khiển Ngọc Đế Kiếm. Vù! Ngọc Đế Kiếm không ngừng rung lên. Hắc khí xung quanh hình thành một vòng xoáy vần quanh ngọc đế kiếm. Nhưng Diêm Xuyên vẫn liều mạng thôi thúc ngọc đế kiếm lấy ra lực lượng của vạn Diệu yêu liên. Úm ụt ụm ụt. Như cá voi hút nước phát ra những tiếng ụt ụt. Đối mặt với liên thần, Diêm Xuyên không dám chậm trễ chút nào. Giờ phút này quần hùng xung quanh cũng không ai dám ngắp ngang. Liên thần là kẻ địch của toàn thiên hạ. Hiện tại hắn trục xuất liên thần, có người nào dám ngăn cản? Nếu có kẻ dám ngăn cản chính là kẻ địch của toàn thiên hạ. Từng cánh vạn Diệu yêu liên héo tàn rụng xuống. Tiểu tử, ngươi tên gì? Bên trong vạn Diệu yêu liên truyền đến giọng nói có chút phẫn nộ của liên thần. Bị liên thần theo dõi. Các tiên nhân nhất thời biến sắc nhìn về phía Diêm Xuyên, lại mang theo một tia thương hại. Nhớ lấy trẩm tên là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Nếu đã đối địch với liên thần, Diêm Xuyên cũng không che lấp. Che lấp không phải là tác phong của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Ha ha ha ha, trước đây không lâu ta mới vừa giết một Diêm La Thiên Tử. Hiện tại lại một họ Diêm. Ha ha ha. Trong giọng nói của Liên thần lạnh như băng, "Diêm xuyên. ta sẽ về tìm ngươi." Liên thần lộ ra một tia uy hiếp. Vù, đột nhiên tà khí của Phạn Diệu yêu liên nhất thời dừng lại. Liên thần chấp đức liên hệ với Phạn Diệu yêu liên. Không còn sự ủng hộ của liên thần trong nhất thời vạn Diệu yêu liên nhanh chóng khô héo. Kèn kẹp kèn kẹp. Từng cánh hoa nát tan không ngừng hóa thành tà khí bị ngọc đế kiếm nhanh chóng hấp thu. Trong thời gian một nén nhanh, vạn Diệu yêu liên hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Ngọc đế kiếm trôi nổi trong không trung tà khí trùm thiên. Dường như nhất thời nó còn chưa kịp tiêu hóa tất cả. Diêm Xuyên vung tay lên. Ngọc Đế kiếm bay vào trong hoàng cung. Diêm Xuyên đạt không nhìn về phía quần hùng trước mắt. Các vị tới tuyệt sát dương chiếc cử sao. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Giờ phút này, Diêm Xuyên thể hiện ra lực lượng đủ để tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đồng thời mọi người cũng nhận ra thực lực của Diêm Xuyên không tiếp tục xem hắn là vạn bối như lúc trước nữa. Không sai. Không thể tưởng tượng được hắn đã bị ngươi giết chết. Yêu thiên thương thở dài nói. Dương chiếc cử đã bị tiêu diệt các vị còn có chuyện gì nữa? Diêm Xuyên hỏi. Đối với các tiên nhân, Diêm Xuyên cũng không muốn bắt chuyện. Bởi vậy không lưu người làm khác Không cần Vậy cáo tự Yêu thiên thương cười nói Vân tâm nhìn yêu thiên thương Cuối cùng gật đầu một cái Thánh thượng đại trăng Động tác này chính là công đức vô lượng Vân tâm cáo tự Diêm xuyên gật đầu một cái Yêu thiên thương dẫn theo các tiên nhân Của thiên cơ tôn quay đầu rời đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 72 Thánh Địa Vạn Phật có biến M. Ông Tam Sinh nhìn Diêm Xuyên Có thể lần trước Diêm Xuyên từng có giúp mộng Tam Sinh Mộng Tam Sinh đã nhìn ra ý đồ của Diêm Xuyên Hắn cũng không nhiều lời Quay về phía Diêm Xuyên chỉ ngật đầu một cái Sau đó dẫn theo các tiên nhân thánh địa thần tôn nhanh chóng bay khỏi đó Mạnh lăng thiên cũng nhìn ra dụng ý của Diêm Xuyên Dẫn theo quần hùng quay đầu rời đi Ké U Vương và xà hoàng nhìn Diêm Xuyên Chúc mừng đại trăng tấn cấp lên thiên triều Ké U Vương trầm giọng nói Xem ra thương thế của thánh thượng đại ngạc cũng đã khôi phục thật đáng mừng Diêm Xuyên gật đầu nói. Chúng ta không quấy rầy nữa. Cái U Vương trầm giọng nói. Không tiễn. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Cái U Vương dẫn theo xà hoàng nhanh chóng bay về phía nam. Chỉ còn lưu lại nhóm người khổng đạo khâu. Ha, khổng đạo khâu, Diêm Xuyên là cháu ngoại của ngươi sao? Một vị tiên nhân đứng phía sau khổng đạo khâu bỗng nhiên nói những lời quái gỡ. Khổng đạo khâu hơi nhướng mày nói. Khổng huyền thiên, ngươi muốn nói cái gì? Tiên nhân được gọi là khổng huyền thiên khẽ mỉm cười nói. Năm đó con gái của ngươi và khổng ma kha con ta tranh đoạt trữ vị. Khổng ma kha con trai ta đánh cờ cao hơn một gập. Không thể tưởng tượng được ngươi còn có một cháu ngoại. Ha ha, cháu ngoại ngươi quả thật không đơn giản. Nếu không tiếp tục tranh đoạt trữ vị. Thần sắc khổng huyền thiên lạnh lùng ác độc. Nhưng khi nhìn về phía khổng đạo khâu và diêm xuyên. Lại cố che dấu. Khổng đạo khâu cười lạnh nói. Ngươi cứ nói đi. Khổng đạo khâu, ta nhắc nhở ngươi. Mặc dù hắn là con trai của khổng tốt tốt, nhưng hắn không phải họ khổng. Lão Tổ Tông cũng không thể nào đồng ý. Khổng huyền thiên cười lạnh nói. Không cần phiền ngư gia ơn Khổng đạo Châu lạnh lùng nói. Hờ! Khổng huyền thiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, khổng huyền thiên một mình rời đi. Phương hướng rời đi không phải hướng nào khác. Chính là hướng kế U Vương, xà hoàng rời đi. Khổng Đạo Khâu và bốn tiên nhân phía sau thoáng nhìn về Khổng Huyền Thiên, nhưng không ai ngăn cảnh cũng không nhiều lời. Rõ ràng bọn họ đều hiểu rõ ý tứ của Khổng Huyền Thiên. Khổng Đạo Khâu lại nhìn về phía Diêm Xuyên. Khổng Viện Trưởng, sao vậy? Còn có việc gì sao? Sắc mặt Diêm Xuyên lạnh đạm nhìn về phía Diêm Xuyên. Tố tố sinh ra một đứa con trai tốt. Ha ha, Diêm Xuyên không bằng. Khổng đạo khâu khẽ mỉm cười, muốn ở lại trò chuyện với Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lại cười lạnh nói. Khổng viện trưởng từ đâu tới đây thì hãy đi về đó. Hả? Sắc mặt khổng đạo khâu nhất thời cứng lại. Diêm xuyên, khổng đạo khâu là ông ngoại của ngươi. Một vị tiên nhân phía sau kêu lên. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ông ngoại! Năm đó khi mẫu thân ta chết, ông ngoại ở đâu? Thời điểm khổng ma kha ép chết mẫu thân ta, ông ngoại ta ở đây. Ta cũng không tin, lúc đó ngươi không có cách nào ngăn cản. Đó là tộc quyền. Mẫu thân ngươi năm đó, một khi tham dự, không được bất cứ người nào nhúng tay vào. Khổng đạo khâu trầm giọng nói. Diêm xuyên cười lạnh nói. Được lắm không được bất cứ người nào nhúng tay. Ngươi cho rằng ta thật như vậy dễ lượn. Ta gọi ngươi khổng viện trưởng, đã là giữ thể diện cho ngươi, không nên ép ta. Hai mắt khổng đạo khâu thoáng nheo lại. Ta biết suy nghĩ của ngươi đơn giản là muốn đại trăng ta dựa vào khổng gia ngươi. Khi mẫu thân khi chết các ngươi mặc kệ không hỏi. Năm đó ta tuổi nhỏ vô tội các ngươi cũng bỏ đi như giày rác. Hiện tại đại trăng ta cường thịnh muốn biến thành của mình. Khổng viện trưởng ta xem như nể tình một ti huyết thống mới kiềm chế sát ý trong lòng. Nếu như không có phần liên lụy huyết thống này ta nhất định đã tiêu diệt khổng gia. Giọng điệu Diêm Xuyên càng thêm lạnh lùng nói. Tiêu diệt khổng gia. Ánh mắt khổng đạo thâu phát lạnh. Thế nào? Ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Chỉ bằng các ngươi sao? Trong giọng nói của Diêm Xuyên lộ ra một ti lệ khí. Khổng đạo thâu tê, Hừ, a, nên y, nắm chặt nắm tay kìm chế lửa giận trong lòng. Diêm xuyên, dù sao ngươi cũng có huyết thống của Khổng gia. Khổng đạo Châu thử khuyên nhủ lần cuối. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Diêm xuyên nhất thời khinh thường cười lớn. Năm đó mẫu thân ta cũng có huyết thống của Khổng gia, tại sao không thấy các ngươi có một tí thương hại? Khổng gia Diêm xuyên ta không phải là người phản huyết Ta có thể nhận khổng gia các ngươi Nhưng ta có một điều kiện Diêm xuyên trầm giọng nói Sao? Khổng đạo khâu nghi ngờ nói Hái đầu của khổng ma kha xuống Để tế điện cha mẹ ta trên trời Đồng thời các đệ tử khổng gia cần đến mộ của mẫu thân ta dập đầu ba cái, sám hối tội lỗi trước kia. Như vậy ta có thể quen biết với khổng gia. Thậm chí có thể để các ngươi làm một quang nửa chức tại đại trăng ta. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Khốn kiếp! Lẽ nào có lý đó? Nghiệt tử! Một đám tiên nhân nhất thời phẫn nộ nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên lại không hề nhường nhịn, lạnh lùng nhìn một đám tiên nhân với khổng đạo thâu Diêm xuyên, khổng đạo thâu bốn mắt nhìn nhau, hung khí bắn ra bốn phía. Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy suốt mười lần hít thở, ai cũng không nhường. Ngươi! Sẽ hối hận. Khổng đạo thâu lạnh giọng nói. Diêm xuyên nắm đấm nắm chặt. Xung quanh năm đấm của diêm xuyên. Xuất hiện một ti hồ quang. Dường như bốn phía không gian đều xuất hiện vết rạn Ngay khi hai người dường như muốn ra tay Đột nhiên khổng đạo khâu biến sắc Một đám tiên nhân cũng nhất thời biến sắc Không hẹn đều nhìn về phía tây Thánh địa vạn Phật có biến Một vị tiên nhân trầm giọng nói Mọi người liếc mắt nhìn nhau Lại nhìn về phía khổng đạo khâu Cuối cùng khổng đạo khâu lạnh lùng thoáng nhìn về phía diêm xuyên, sau đó quay đầu lại nói. Đi, chúng ta đi về trước. U, V, W, W, M. Một đám tiên nhân nhất thời bắn nhanh về phía tây trong chết mắt không còn hình bóng. Chỉ còn lại một mình diêm xuyên, đứng ở trên không ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Một nơi khác, kế U Vương dẫn theo xà hoàng nhanh chóng rời đi. Nhưng bay không bao xa, khổng huyền thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cái U Vương. Đứng lại, khổng huyền thiên quát lạnh nói. Ẩm, thân hình kế U Vương, xà hoàng dừng lại, nhìn về phía khổng huyền thiên. Khủ khủ khủ, thánh thượng, đây là phụ thân của khổng ma kha, khổng huyền thiên. Ta hoàng trầm giọng nói. Phụ thân khổng ma kha sao? Sắc mặt cái u vương trầm xuống. Nếu đã biết vậy hãy theo ta đi. Khổng huyền thiên cười lạnh nói. Đi theo ngươi. cái u vương trầm giọng nói. Có hai phương pháp để đế triều thăng cấp thiên triều. Thứ nhất cướp giật nghiệp vị thiên địa của thánh địa. Còn một phương pháp nữa chính là cướp giật nghiệp vị thiên địa của thiên triều. Đại ngạc thiên triều, các ngươi tới quá đúng thời. Theo ta trở lại, để con trai ta nhận lấy nghiệp vị thiên địa của ngươi. Khổng huyền thiên lạnh lùng nói. Cái u vương lạnh lùng nói. Chỉ bằng vào ngươi sao? Khổng huyền thiên giống như nghe thấy một chuyện cười nói. Cái U Vương, Thượng Hư Cảnh Thập Trọng phải không? Thời điểm ta là Thập Trọng đã đổ kiếp. Ta là huyền tiên, thực lực tương tự với Thượng Hư Cảnh Thập Nhị Trọng. Nơi này không phải là đại ngạc thiên triều của ngươi. Ở chỗ này, các ngươi có thể trốn thoát sao? Không muốn chịu tội thì dơ tay chịu trói đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 6 chương 73 giăng lưới toàn thiên hạ, ca, hù khủ khủ thánh thượng. Xà hoàng lộ vẻ lo lắng. Xà hoàng, ngươi ở một bên xem ta tới. Cái u vương trầm giọng nói. Vâng, xà hoàng lộ ra một ti phức tạp gật đầu một cái. Phản kháng sao? Không có tác dụng đâu. Khổng huyền thiên lạnh lùng nói. Thời khắc hai mắt ké u vương hiếp lại, xoay tay lấy ra một cái quang tài lớn. Chính là Tán Thiên Đồng quan lúc trước đã cố miêu miêu ra. Cũng là Tán Thiên Đồng Quang lý thương hải dùng để phát Tán tiên giới thả ké u vương vào giới phong ấm này. Tán Thiên Đồng Quan vừa ra, một tử khí hung mạnh phát ra. Khổng huyền thiên cười lạnh sắc. Lúc trước đối phó với Dương Chiếc Cửu, sao ngươi không dùng tới quan tài này? Cái U Vương cũng không nhiều lời. Hắn thao túng tán thiên đồng quang tập trung lao tới khổng huyền thiên. Ha ha, một pháp bảo phạm nhân cũng muốn ném tới trước mặt ta sao? Khổng huyền thiên lạnh lùng gàng lên một tiếng. Trấn thế, cái U Vương quát lớn một tiếng. Xung quanh tán thiên đồng quan đột nhiên xuất hiện từng vết nước không gian Mang theo một cực lực mang hoang ầm ầm ép về phía khổng huyền thủy Khổng huyền thủy đánh một trưởng lên trời Ẩm Trưởng ấm ầm ầm mở tung Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra sự dị thường của quan tài A Ẩm Khổng huyền thủy kêu thảm một tiếng Hắn bị tán thiên đồng quan âm âm ép tới đè nát. Dưới lực trấn áp cường đại khiến đại đề âm âm chấn động. Trong ánh mắt kinh ngạc của xà hoàng ké u vương xoay tay thu lại. Tán thiên đồng quan thu nhỏ lại nằm trong lòng bàn tay của hắn. Trên đất chỉ còn lại một đống thịt nát. Huyền tiên, khổng huyền thiên, bị quan tài của cái u vương vừa ra đã đè chết rồi. Chỉ một đòn. Chỉ một lần. Thánh thượng. Đây, đây là sự thật sao? Xà hoàng vuốt vuốt con mắt kinh ngạc nói. Cái u vương ngược đầu nói. Không sai. Đúng là tán thiên đồng quang ta cũng không ngờ được tán thiên đồng quan này lại có thể là một đại tiên khí. Đại tiên khí đấy. Đại tiên khí. Nhưng so với thiên tiên khí, đại tiên khí này còn mạnh hơn. Sà Hoàng Kinh ngạc nói. Cái U Vương gật đầu một cái có chút may mắn nói. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng tán thiên đồng quan này lại có uy lực như thế. Có này một quan tài này trong tay. Chỉ cần không lại gặp phải nhân vật như kinh chiếu. Trong giới này thật sự không có địch thủ. Chúc mừng Thánh Thượng. Xà Hoàng cười nói. Cái U Vương gật đầu một cái. Thánh Thượng vừa nãy vì sao chúng ta đi nhanh như vậy. Đã có quan tài này trong tay ta không phải sợ bất cứ người nào nữa. Lúc trước ta còn tưởng rằng Thánh Thượng lo lắng xảy ra bất ngờ, muốn sớm trở lại. Xà Hoàng có chút không hiểu nói. Cái U Vương lắc đầu, thoáng yên lặng một hồi nói. Không biết tại sao, vừa nãy thời điểm đối mặt với Diêm Xuyên tán thiên đồng quan bỗng nhiên có chút phản kháng. Hình như nó muốn rời khỏi sự khống chế của ta. Đây là lần đầu tiên từ khi Tán Thiên Đồng Quang được giải phong ấm tới nay mới có hiện tượng như vậy. Tán Thiên Đồng Quang còn có rất nhiều điểm ta chưa hiểu thấu đáo. Cho nên ta không thể mạo hiểm. Nhìn thấy Diêm Xuyên Tán Thiên Đồng Quang phản kháng. Xa Hoàng có chút bất ngờ. Khổng Huyền Thiên vừa chết. Đại ngạc thiên triều ta cùng đại Phật đế triều sẽ trở thành không chết không dừng. Tuy nhiên cũng không quan hệ. Đến thì cứ đến khổng ma kha. À cái U vương lạnh lùng nói. Thánh thượng có quan tài này trong tay khổng ma kha căn bản không chiếm được lợi ích. Xà hoàng cũng khẳng định nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đi thôi. Ké U Vương lắc đầu nói, vâng, hai người nhanh chóng vọc về phía Nam. Tin tức nơi đây nhanh chóng được truyền lại Yến Kinh. Diêm Xuyên vừa tiếp nhận lời chúc mừng của quần thần thì nhận được tin tức từ phía Nam. Khổng Huyền Thiên, phụ thân Khổng Ma Kha bị cái U Vương dùng tán thiên đồng quan đè chết rồi. Chỉ một đòn Diêm xuyên ngưng trọng nhìn tin tức trong đầu Thiên triều đại trăng Cả nước chúc mừng Bách tính yến kinh càng chức động dị thường Thánh thượng hóa thành người khổng lồ Cao ngàn trượng tiêu diệt yêu tà Thậm chí Đám tiên nhân lúc trước hạ xuống Rất nhiều tu giả đều thấy được Quanh thân đám tiên nhân kia phát ra vô số hào quang So sánh với ghi chép trong điển tịch bọn họ nhất thời nhận ra tiên nhân Một đám tiên nhân, một đám tiên nhân lại bị thánh thượng sỉ nhục rời đi Một tu giả có mắt nhìn càng thấy rõ trong mắt những tiên nhân kia có tồn tại một kiên kị Ngay cả tiên nhân cũng phải kiên kỵ đối với thánh thượng Rất nhiều bách tính nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Đối với chuyện ở lại trong Thiên Triều, bọn họ chật cảm thấy mình may mắn. Thiên Triều Đại Trăng cũng lập tức bị tất cả bách tính Yến Kinh tán thành. Tin tức đồng thời nhanh chóng truyền về khắp nơi. Mà trong thời khắc cả nước đang chúc mừng. Tin tức 10 năm sau Thánh Thượng sẽ biết thân chủ trì cuộc thi toàn thiên hạ đã nhanh chóng truyền khắp Yến Kinh và tất cả thành trì khác. Thánh thượng chủ trì Cuộc thi toàn thiên hạ Bách tính đại trăng nhất thời sôi trào Bách quan bận rộn Diêm xuyên đang ở trong thượng thư phòng Lại xem tấu chương Khổng huyền thiên Phụ thân khổng ma kha Bị cái u vương dùng tán thiên đồng quan đè chết rồi Chỉ một đòn Diêm xuyên ngưng trọng nhìn tin tức tay Đại Ngạc Thiên Triều và Đại Phật Đế Triều kết thù. Điều này đối với chúng ta rõ ràng là có lợi. Dịch Phong trầm giọng nói. Tuy nhiên, Tán Thiên Đồng Quang kia quả thực là quá mức lợi hại. Mạnh Văn Nhược Trầm Giọng nói. Tán Thiên Đồng Quang. Hai mắt diêm xuyên hếp lại. Kiếp trước khi mình mở ra mộ huyệt tiên nhân đã nhận được một cái. Chỉ có điều mình còn chưa kịp nghiên cứu đã dùng nó để mai tán bản thân mình kiếp trước. Được rồi tạm thời không cần nghĩ về những thứ này. Dịch Phong Thần có mặt Thánh Địa Đại Chiêu sụp đổ Nhanh chóng thu lấy ngàn tòa thành trì do Thánh Địa Đại Chiêu quản lý. Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Dịch Phong lên tiếng trả lời Văn Nhự Khanh phụ trách công việc thi tuyển toàn thiên hạ lần này. Giăng lưới toàn thiên hạ. Nhất định phải vơ vét ra tài năng kinh thế cho trẩm. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thần tung Chỉ. Mạnh Văn nhược lên tiếng trả lời. Tai Đông Thần Châu trừ thư viện cự lộc ra còn một trung vị tôn môn cuối cùng. Kim Đại Vũ, Hoác Quang lại dẫn binh đến đây. Trên đường đi qua, tất cả hạ vị tôm môn thi nhau đầu hàng. Trưởng môn, trưởng lão đều nghênh đón quân đội Đại Trăng từ phía xa. Đại quân triều đình đến, còn ai dám ngăn trở? Đại quân chậm rãi từ tám phương tụ về phía một tôm cuối cùng, Thiên Trị Tôm. Bên ngoài Thiên Trị Tôm, gió to băng lạnh, thổi hai xoáy kỳ hoát kim tung bay. Thiên trì Tôn tất cả trận pháp đều đã mở ra. Đại quân bạo Trăng hung mạnh đã nổi danh không phải chỉ là ngày một ngày hai. Tôn chủ đầu hàng đi. Tôn chủ liều mạng với bọn họ. Tôn chủ lại có đệ tử chạy trốn. Thiên trì Tôn hoảng loạn một đoàn. Tóc Tôn chủ Thiên trì Tôn nhanh chóng bạc thêm mấy phần. Đứng trên đỉnh nối chính. Nhìn về hai người cầm đầu ở phía ngọn núi xa. Hoác quan kim đại vũ các ngươi thật sự muốn ép thiên trì tôn ta đến tuyệt lộ sao? Tôn chủ thiên trì tôn bi phẫn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z. Quận 6 chương 74 lý tư uy Hít. Hờ. Hoác quan kim đại vũ nhìn nhau một cái. Thiên trì tôn. Thiên Đông sát biển rộng, Nam Tây, Bắc tất cả đều là ranh giới của Đại Trăng ta. Vị trí Thiên Trì Tôn nằm tại khu vực gần Đại Trăng. Dưới giường sao có thể tha cho người ngủ ngấy? Giống như Thiên Trị Sơn của Thiên Trị Tôn ngươi. Nếu như thiết lập một trụ sở của Đại Trăng ta, liệu ngươi có bằng lòng hay không? Thần Phục Đại Trăng, Đại Trăng sẽ đối xử tử tế. Hóa quan trầm giọng quát lên. Thần Phục Sắc mặt Tôn Chủ Thiên Trị Tôn cực kỳ khó coi. Tông Chủ quên đi, đến Đại Trăng cũng tốt. Tôn Chủ kẻ sĩ có thể bị giết quyết không chịu nhục liều mạng với bọn họ. Hai cách nói này khiến Tôn Chủ Thiên Trị Tôn lâm vào thế khó xử. Tôn chủ thiên trì Tôn cũng một người rất có hoài bão, còn là nhân vật có ý nguyện vĩ đại mở ra thánh địa. Hiện tại bảo hắn đi thần phụ. Cho dù là thánh địa đại chiêu năm đó cũng không bá đạo như vậy. Tiếp tục đấu chỉ có thể toàn Tôn bị diệt. Nhưng còn có một tia hy vọng, không liều mạng lại cảm thấy không cam lòng. Ngay thời điểm Tôn chủ thiên trì Tôn đang trong tình thế khó xử. Tại đỉnh núi phía xa, có một thân ảnh bay tới bên cạnh hai người dẫn đầu. Một nam tử mặc nhau vào màu xanh tay cầm một chiếc quạt lông chim màu xanh ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên trì tôn. Lý đại nhân tất cả đã xử lý tốt rồi sao? Hoác quan cười nói. Ừ, hiện tại chỉ còn lại thiên trì tôn thôi. Lý tư khẽ mỉm cười. Lý Tư xuất hiện Đối với hoác quan thì không nói là cái gì Nhưng trong mắt của đệ tử thiên Trì tôn đối diện lại giống như ác ba ngập trời Lý Tư Là Lý Tư, Lý Tư bạo trăng sao? Lý Tư người chôn sống ngàn vạn người a hắn là Lý Tư diệt tột Lý diệt tột sao? Lý diệt tột tới Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong thiên trị tôn lại xôn sao. Nhìn thấy hoác quan kim đại vũ, bọn họ còn có hùng tâm chiến đấu một trận. Nhưng nhìn thấy Lý Tư, hùng tâm của rất nhiều người đều sụp đổ. Bởi vì thủ đoạn của Lý Tư quá mức tàn nhẫn. Phản kháng Làm tốt lắm. Phản kháng liền diệt toàn tộc của ngươi. Một vài tu giả rất nhiệt huyết, ném đầu tung nhiệt huyết cũng không tiếc. Cho nên cường giả đối mặt với hoác quan cũng chuẩn bị vì chính nghĩa quên mình. Nhưng với lý tư thì sao? Ngươi phản kháng hắn, hắn giết vợ con ngươi, giết cha mẹ ngươi, thậm chí phát công văn xuống truy sát toàn thiên hạ. Có anh hùng nào chịu được? Không nghĩ đến bản thân mình. Cũng phải nghĩ tới cha mẹ đã sinh ra nuôi dưỡng mình. Nghĩ đến vợ đẹp của mình sẽ bị giết. Nghĩ đến con cháu mình mình đang gào khóc đòi ăn sắp bị giết. Tất cả hùng tâm đều trở nên lạnh lẽo. Tôn chủ, đầu hàng đi. Tôn chủ, không nên chống cự nữa. Tôn chủ, con của ta vô tội. Tôn chủ, tôn chủ cũng vừa có thêm cháu trai. Tôn chủ trơ mắt nhìn hắn chết dưới đồ đao sao. Tôn chủ thiên trì tôn cảm thấy bi thương. Hùng tâm tráng chiếc chẳng chống đỡ nổi một đạt pháp lệnh của Lý Tư. Lui trận, nghênh đón thiên sứ. Tôn chủ thiên trì tôn phiền muộn nói. Vạn túi, thánh thượng vạn túi. Thánh thượng vạn túi, vạn túi, vạn vạn túi. Tướng sĩ Đại Trăng đối diện còn chưa có phản ứng. Các đệ tử trong Thiên Trì Tôn đã vui mừng cực thế. Đồng thời đã tung hô vạn túi. Tôn chủ Thiên Trì Tôn không còn gì để nói. Những ngọn cỏ đầu tường này ngã quá nhanh đi. Hai người cầm đầu đối diện hai mặt nhìn nhau cuối cùng đồng thời nhìn về phía Lý Tư. Lý Đại Nhân vẫn là Đại Nhân lợi hại. Kim Đại Vũ cười khổ nói, Bọn họ vốn cho còn có một trận ác chiến nữa. Không ngờ được Lý Tư chỉ vừa xuất hiện, Đã khiến đệ tử trong Thiên Trì Tôn sợ tới mức chán phán. Lý Tư lại cực kỳ thỏa mãn. Âm âm ầm Khí vận của Thiên Trì Tôn cùng cuộn chuyển động, Nhanh chóng chạy về phía Thiên Triều Đại Trăng. Thư viện cự lột! Mạnh lăng thiên đi theo phía sau năm tiên nhân, mắt nhìn phía đông nam. Năm người nhìn nhau một cái cuối cùng nhớ mày. Đông thần châu, ngoại trừ thư viện cự lột ra, tất cả tôn môn gần như đã nhất thốn. Sắc mặt một vị tiên nhân có phần phức tạp nói. Chủ yếu nhất chính là Diêm Xuyên mới bao nhiêu tuổi. Lại một vị tiên nhân sắc mặt có phần phức tạp nói. Bao nhiêu tuổi? Mọi người đã từng xem qua tư liệu về Diêm Xuyên, 108 tuổi. 108 tuổi đối với phạm nhân mà nói có lẽ đã là cực hạn. Nhưng đối với đám tiên nhân này mà nói chỉ là một thời gian ngắn ngủi, hoặc là thời gian bế quan một lần. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, các thế lực lớn tại Đông Thần Châu đã bị tiêu diệt hết. Diêm xuyên từ một phạm nhân tăng lên trình độ đối địch với toàn thiên hạc, đặt xuống đại cơ nghiệp. Kiêu hùng Dùng kiêu hùng để hình dung Diêm xuyên vẫn còn thiếu rất nhiều. Tốt độ quật khởi này, phải dùng kinh thế hải tục để hình dung. Các vị học trưởng Mạnh Lăng Thiên Cao Mày nói Một vị tiên nhân lắc đầu nói Theo đạo lý, Thư viện Cự Lộc ta vẫn kết minh cùng Đại Trăng. Hắn sẽ không ra tay với chúng ta. Hơn nữa, lần này Liên Thần xuất hiện cũng đã nói cho chúng ta một sự thật. U, V, W, W, M. Mạnh Lăng Thiên nhìn tiên nhân kia. Liên Thần xuất hiện tiên giới cũng không thể không đề phòng một trận đại kiếp nạn chưa từng có sắp xảy ra. Thậm chí có thể thảm khúc như đại kiếp nạn thượng cổ vậy. Sắc mặt tiên nhân kia khó coi nói. “A! tuy đại trăng cuộc khởi nhanh, nhưng không hẳn có thể đỡ nổi đại kiếp nạn lần này. Chúng ta tạm thời không cần làm gì. Thư viện cự lộc ta tại tiên giới cũng có tổ sư đông phương bất bại mở ra cơ nghiệp. Chúng ta yên lặng xem biến đổi đi. Tiên nhân kia trầm giọng nói Mọi người đều gật đầu một cái Đúng rồi, mạnh lăng thiên, nha đầu mạnh dung dung kia, ngộ tính đạo cầm quá lợi hại đi Một vị tiên nhân bỗng nhiên nhìn về phía mạnh lăng thiên Mạnh lăng thiên có chút khổ sở nói Đúng vậy, thiên ma bát âm, ngay cả ta mới luyện đến âm tiết thứ ba Trong mấy chục năm ngắn ngũi nàng đã học hết tất cả. Bác âm. Ha ha. Thiên ma bát âm. Ha ha, bây giờ không phải là ngư dạy nàng, mà là nàng dạy ngươi đi. Một vị tiên nhân cười nói. Mạnh lăng thiên thoáng cười khổ một hồi. Thiên ma bát âm ta cũng mới luyện đến âm tiết thứ bốn cũng không lên được nữa. Mạnh lăng thiên, không bằng ngươi giúp chúng ta hỏi một chút. Một vị tiên nhân cười nói. Mạnh lăng thiên lắc đầu nói. Ta hỏi, nhưng lý luận của nàng muốn lật đổ phương pháp của chúng ta trước đây. Ồ, thời điểm ta dạy cho nàng, nói cho nàng biết phải chém đức tơ tình mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng nàng luyện hoàng mỹ xong, lại nói cho ta biết ta đã nói sai. Không phải chém đức tơ tình mà phải đạt được cảnh giới thái thượng vong tình là được. Thái thượng vong tình Không phải là chặt đức tơ tình sao? Không phải, vong tình không phải là chém tình. Đó là một loại trạng thái tựa như tình mà lại không phải tình. Vong không có nghĩa là không tồn tại. Trái lại khiến phần tình này càng lúc càng nồng đậm. Biến thành tình như biển, như trời. Vong cũng không phải là quên, đã tuy hai mà một. Đây mới là thái thượng vong tình. Mạnh Lăng Thiên giải thiết nói. Một đám tiên nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y. Quận 6 chương 75 sắp xếp từ lâu. Tò. Hiên triều đại trăng gần như nhất thốn đông thần châu. Tin tức này giống như ông dịch khuyết tán, nhanh chóng lan truyền về bốn phương tám hướng. Đồng thời, dưới sự an bài của Diêm Xuyên, mỗi cường giả thượng hư cảnh, dẫn theo một đám quan viên chiêu mộ của Đại Trăng. Bước vào các Đại Thần Châu trong thiên hạ, tuyên cao việc Đại Trăng chiêu mộ anh tài trong thiên hạ, bắt Thần Châu, đồng. Yêu thiên thương đánh một trượng đập nát một bên ghế giữa. Giả tâm của Diêm Xuyên thật lớn. Chiêu mộ thiết sinh cũng chiêu đến bắt thần châu ta. Yêu thiên thương bất mạng nói. Quyết ở bên cạnh ngâm một ấm trạc không hề nổi giận, mà thoáng trầm mặt nói. Diêm Xuyên này, giả tâm thật lớn. Quyết kiếp trước ta là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Chỉ cần ngươi hồi phục tu vi là có thể độ kiếp thành thiên tiên Ngày ấy dương chiếc cử cũng nhiều nhất là thực lực thiên tiên mà thôi Diêm xuyên không hẳn là đối thủ của ngươi và ta Yêu thiên thương trầm giọng nói Quyết lại khẽ lắc đầu nói Không ta không sợ diêm xuyên Nhưng đế triều chúng ta không bằng thiên triều Cơ hội không nhiều Hai mắt yêu thiên thương hiếp lại cuối cùng gật đầu một cái. Cơ hội không nhiều. Cơ hội đế triều thăng cấp thiên triều thật sự không nhiều. Ít nhất ở trong giới này không nhiều. Thiên triều đại trăng. Lần đầu tiên diễn ra cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Thí sinh là tất cả những người trong thiên hạ nguyện vào đại trăng làm quan. Tin tức vừa ra thiên hạ liền xôn xao. Bởi vì tư duy quán tính của toàn thiên hạ Vẫn dừng lại ở thời đại tôm môn Đối với hình thức vận triều vẫn rất xa lạ Theo hình thức tôm môn Một tôm môn chỉ nhận đệ tử của mình Đối với người bên ngoài tới Nhiều nhất cũng chỉ là một người khách khanh Không được quấy rầy hoạt động của bản tôm Nhưng quốc gia lại không như thế Thiên triều Đại Trăng còn thu nạp người trong toàn thiên hạ. Chỉ cần ngươi có năng lực, khống hiến năng lực cho Đại Trăng, Đại Trăng đều thừa nhận ngươi, đều nguyện ý cho ngươi nắm quyền, cho ngươi tham dự quyết sách thiên hạ của Đại Trăng. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả dồn dập tới Đại Trăng, Diêm Xuyên cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển toàn thiên hạ tại Yến Kinh. Điều thiên điện bên trên thượng triều. Văn nhược đến lúc đó tất nhiên người đông như mắt cửi. Khanh thiết lập cương lĩnh, làm ra cơ sở đào thải ban đầu. Diêm xuyên quay về phía mạnh văn nhược nói. Thần tung chỉ. Mạnh văn nhược gật đầu một cái. Ngay thời điểm Diêm xuyên gật đầu, đột nhiên biển mây khí vận đại trăng dân lên cuồn cuộn. Hả? Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi Hắn chậm rãi đứng dậy Dưới điện Văn võ quan viên đều tỏ vẻ không hiểu Diêm Xuyên lại chậm rãi bước xuống lông đàn Đi ra khỏi Triều Thiên Điện Quần thần Triều Thiên Điện cảm thấy có chút hiếu kỳ Đi theo phía sau Diêm Xuyên Chậm rãi bước ra khỏi Triều Thiên Điện Đứng ở quảng trường Triều Thiên Điện Diêm Xuyên nhìn biển mây khí vận một chút Tiếp theo, Diêm Xuyên quay đầu nhìn về phía Tây Thánh Thượng, phía Tây có chuyện lớn xảy ra sao? Dịch Phong Hiếu Kỳ nói Phía Tây có Thiên Triều sinh ra Diêm Xuyên ngưng trọng nói Thiên Triều Đại Phật Thiên Triều Dịch Phong sắc mặt trầm xuống Không sai, là Đại Phật Thiên Triều. Khổng Ma Kha. Ha ha, thật đúng là uống rượu độc giải khác. Diêm xuyên thoáng cảm thán Đám người dịch phong suy ngẫm một chút, nhất thời hiểu ra. Khổng Ma Kha tự chặt một tay. Hắn cướp đoạt nghiệp vị thiên địa của Thánh địa vạn Phật. Mạnh văn nhược giật mình. Thỏ còn không ăn cỏ gần hàng. Khổng ma kha ở ngoài không có năng lực gì. Không ngờ đối nội, lại ra tay lợi hại như vậy. Lý Tư hơi cảm tháng. Thánh Thượng. Phía Tây đột nhiên có biến. Đại Trăng ta có cần hành động gì không? Dịch Phong hỏi. Không cần. Phía Tây, Đại Phật Thiên Triều. Chậm sớm đã có sắc xếp. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là cuộc thi toàn thiên hạ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Phía Tây, sớm có sắp xếp. Dịch Phong, Lý Tư, Mạnh Văn Nhược đều cảm thấy kinh ngạc. Ba Đại Văn Thần. Có thể nói đều có khả năng kinh thiên vĩ điệu. Đối với quan hệ giữa Đại Trăng và Đại Phật Đế Triều. Tất nhiên trong lòng biết rõ ràng. Bởi vậy bọn họ đều hiểu rõ, muốn đánh vào trong Đại Phật Thiên Triều căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng Thánh Thượng nói đã sắp xếp từ lâu. Sau khi ba người tỏ ra kính nể, lại mỏi mắt mong chờ. Phía Tây Đại Phật Thiên Triều Thánh Thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Thánh Thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Quang viên Đại Phật Thiên Triều đều hưng phấn kêu lên. Bên trên long đài lớn, khổng ma kha cực kỳ thỏa mãn quét mắt nhìn bách quan hô to. Ha ha ha ha, các khanh gia miễn lễ. Khổng ma kha cười nói. Tạ Thánh Thượng, quần thần chúc mừng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vạn Phật thành này chính là triều đô của Đại Phật Thiên Triều ta. Khổng ma kha cất cao giọng nói, vâng, quần thần tung hô. Phía xa trên đỉnh một ngọn núi lớn, khổng đạo khâu và một đám nho sinh còn có cả hòa thượng nhìn về phía trước mắt. Trong mắt một đám hòa thượng hàm chứa sự cam hận, lại có một phần bất đắc dĩ. sắc mặt khổng đạo khâu khó coi. Bốn tiên nhân đứng phía sau hắn sắc mặt cũng đầy phức tạp. Khổng đạo khâu, ngươi làm sao lại để hắn? Một vị tiên nhân nói, ván đã đóng thuyền. So với nghiệp vị thiên địa này chạy đi, không bằng tặng cho hắn vậy. Khổng đạo khâu nhăn nhó nói, một đám tiên nhân đều cảm thấy cay đắng. Thánh địa vạn Phật là do chúng ta thật vất vả bồi dưỡng lên, lại bị tên khốn kiếp khổng ma kha này đánh cáp. Đối phó với Tông Phái bên ngoài, Khổng Ma Kha không có bản lĩnh. Hắn chỉ chuyên đánh cắp thứ bên trong. Khổng Ma Kha. Năm đó chúng ta thật sự đã nhìn lầm hắn. Quên đi. Lão Tổ Tông đã chấp nhận cứ nhìn hắn phát triển đi. Các tiên đều tỏ ra ba mạng đối với Khổng Ma Kha. Khổng đạo khâu quả thật như mày suy ngẫm cuối cùng cũng không nói gì. Dẫn theo mọi người trở về Phía xa tại Đại Phật Thiên Triều Khổng Ma Kha ở bên trên Long ỉa Cũng chậm rãi nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi Khổng Ma Kha thầm hiếp sâu một hơi Tiên tri Lần này Đại Phật Thăng cấp hoàn toàn dựa vào công lao của Khanh Trậm đương nhiên sẽ không quên Khan. Từ hôm nay Phong tiên tri Phật Đà làm một đẳng tiên tri công thưởng người Pháp bảo cử phẩm 100 viên tiên thạt. Khổng Ma Kha Ban Thưởng nói Tạ Thánh Thượng Tiên tri Phật Đà cảm thấy cay đắng. Phản bội Phật môn tiên tri Phật Đà cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Đại Phật vừa mới định Các vị ác hành đối với tương lai của Đại Phật có thể có đề nghị gì không? Khổng ma kha nhìn quần thần nói. Quần thần yên lặng một hồi. Bỗng nhiên tại phía cuối của đám quần thần có một nam tử bước ra khỏi hàng nói. Vi thần có việc khải tấu. Ồ! Phùng thiệu! Khổng ma kha khẽ nhớ mày nhìn vị quan viên đứng phía cuối này. Phùng thiệu là con trai của Phùng Thái Nhiên Tông chủ Đại Hà Tông, Tông môn của phụ thân Diêm Xuyên trước kia. Sau khi phụ thân Phùng Thái Nhiên tự sát, hắn đã rời khỏi hại Hà Tông, một đi không trở về. Công tử bột ngày xưa, giờ phút này đã là quan viên của Đại Phật Thiên Triều, tuy rằng hắn là quan viên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 76, 3.000 tượng binh mã. Ca Hổng Ma Kha vẫn có chút nghi ngờ nhìn Phùng Thiệu đang đứng trước mắt hắn. Thần biết Thánh Thượng có một vài đại thù trên đời. Nhưng thần cảm thấy. Đại Phật Đế Triều Ta cần mau chống nhất thống Tây Thần Châu. Mượn tư thế một Thần Châu lại ngênh chiến thiên hạ. Phùng Thiệu mở miệng nói. Ban đầu Khổng Ma Kha tưởng rằng Phùng Thiệu sẽ khuyên mình đi đối phó Diêm Xuyên. Hắn không thể tưởng tượng được đến Phùng Thiệu lại nói như vậy. Tiên tri Phật Đà cũng có chút không tín nhiệm Phùng Thiệu. Nhưng hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn gật đầu. Bởi vì lời Phùng Thiệu vừa mới nói là quyết định chính xác nhất. Thánh Thượng, lời Phùng Đại Nhân nói chính là suy nghĩ của Thần. Chỉ có Đại Phật Thiên Triều Cường Thịnh mới có thể nghênh chiến tất cả kẻ địch bên ngoài. Tiên tri Phật đã mở miệng nói, U, V, W, W, M. Khổng Ma Kha gật đầu một cái, nhìn Phùng Thiệu có chút nghi ngờ. Đại Phật Thiên Triều Thăng cấp cường giả khắp nơi trong thiên hạ đều cảm nhận được sự không bình thường. Bác Thần Châu Quyết yêu thiên thương bước ra khỏi Hoàng Cung, mắt nhìn về phía Tây Nam. Nam thần châu ké u vương bước ra khỏi đại điện, mắt nhìn về hướng tây bắc. Trung thần châu, mộng tam sinh vuốt phe hồ lô hồng mông, hai mắt hiếp lại nhìn chầm chầm về phía tây. Thư viện cự Lộc đám người mạnh lăng thiên cũng ngưng trọng nhìn về phía tây. Trong một hẻm núi, hoàng khoanh chân ngồi bên trên một tảng đá lớn. Trước mặt Hoàng là 12 tên đệ tử cung kính đứng chờ. Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía tây, lại nhìn phía đông, lông mày thoáng nhíu lại. "Sư Tôn, vĩnh tự bát đạo, các đệ tử đã nắm vững tất cả." Một đệ tử cười nói. Hoàng quay đầu lại, nhìn đám đệ tử một chút nói: "Trên núi phía sau, sư phụ lưu lại thập đạo." Tất cả hãy tìm hiểu đi Qua vài năm nữa Sư phụ sẽ trở về Hoàng trầm giọng nói Vâng 12 tên đệ tử lên tiếng trả lời Hoàng đạp không bay vút lên trời Trong chết mắt không có hình bóng Hoàng vừa rời khỏi 12 đệ tử dường như cảm thấy thoải mái vậy Tại sao sư tôn chưa từng cười vậy Một vị nữ đệ tử hiếu kỳ nói Ta làm sao biết được Tuy nhiên quần hùng đương đại đều không ra thể thống gì Bất kỳ ai cũng không thể so sánh với sư tôn Một đệ tử kiêu ngạo nói Phí lời có người nào không biết có thể bái làm môn hạ của sư tôn chính là may mắn của chúng ta Không biết hiện tại tu vi của sư tôn thế nào Có lẽ Sư Tôn phải đạt tới Thượng Hư Cảnh Đại Viên mãn rồi. Thượng Hư Cảnh thập nhị trọng. Đương nhiên. Bằng không ngày ấy Sư Tôn sao có thể một đao chém chết một nhân tiên. Mọi người thi nhau gật đầu. Đúng rồi, Sư Tôn chỉ để lại thập đao, có thể. Một đệ tử cao mày nói. Ngươi cũng không phải không biết đa pháp của Sư Tôn. Tuy rằng chúng ta trời sinh đao thể, nhưng so với Sư Tôn vẫn còn kém xa. Sư Tôn nói thật đau đủ để chúng ta học một thời gian. Vậy nhất định sẽ phải mất một thời gian. Cố gắng học tập, cố gắng quý trọng thời gian đi. Vâng, Đại Sư Huyên. Một nhóm người lên tiếng trả lời. Đông Thần Châu, Yến Kinh. Thượng Thư Phòng. Trước mặt Diêm Xuyên chỉ có một mình Tham Lan đang đứng. Tham Lan, ngươi cùng Hoác Quang đã trở thành huynh đệ. Diêm Xuyên cười nói. Tham Lan trước kia là một lang Hài, được Diêm Xuyên, Hoác Quang cứu lại, lại được Hoác Quang thu làm đồ đệ. Đối với Diêm Xuyên hắn một lòng trung thành. Vâng, đại ca yêu cầu. Nhưng trong lòng ta, Bất kể gọi như thế nào, Thánh Thượng và Đại ca đều là người mà cả đời ta tôn kính nhất. Tham Lan trịnh trọng nói. “U, Vinh, Quy, Quy, mơ ta đã bảo hoác quan giải trừ quân chức của ngươi. Diêm Xuyên gật đầu nói. “A, Thánh Thượng có phải thần làm không tốt hay không? Thần nhất định sẽ thay đổi. Tham Lan nhất thời hoảng hốt nói. Diêm Xuyên lại lắc đầu nói: "Không phải, giải trừ quân chức cho ngươi là còn có một chuyện quan trọng hơn để ngươi làm." "Hả? Được Thỉnh Thánh thượng phân phó, trẫm muốn ngươi tìm kiếm 3000 đứa trẻ có thể chất căng tốt tuyệt hảo trong thiên hạ, bồi dưỡng làm một nhóm thân vệ cho trẫm." "Đó cũng chính là vương bài của trẫm." Trong ý niệm của bọn họ chỉ có một Chính là trung với Đại Trăng Diêm Xuyên trịnh trọng nói Thân vệ Tham Lan giật mình Ngươi làm thủ lĩnh thân vệ Nhớ lấy 3.000 thân vệ này Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm trước mặt trẫm Bất cứ người nào cũng không được tiết lộ Phía bên hoác quan ta đã căn dặn trước Hắn sẽ không hỏi ngươi Ngươi làm thân vệ trưởng của 3.000 thân vệ Bọn họ chính là sát khí của trẩm, là sát khí mạnh nhất. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tham Lan giật mình, nhất thời hiểu rõ. Vâng, thần nhất định sẽ vì thánh thượng huấn luyện ra sát khí tuyệt thế. Mục đích của bọn họ chính là quét dọn tất cả cản trở cho thánh thượng. Bọn họ sinh ra vì đại trăng, vì thánh thượng. Cho dù sống hay chết vẫn làm thân vệ của Thánh Thượng. Thánh Thượng, thân vệ quân không bằng gọi là tượng binh mã quân. Thánh Thượng thấy thế nào? Tham Lan hỏi. Diêm Xuyên cảm thấy có chút bất ngờ cuối cùng gật đầu nói. Được, Thần nhất định sẽ vận dụng hết khả năng. Khẩn cầu Thánh Thượng cung cấp tất cả binh khí mạnh nhất cho tượng binh mã quân. Đây là điều tất nhiên Chờ lần sau mộng nhập thiên cơ 3.000 tượng binh mã này Cũng sẽ theo trẩm mộng vào thiên hạ Vâng Tham Lan lên tiếng trả lời Tham Lan đi khắp nơi Thu xếp tượng binh mã quân Cho Diêm Xuyên Mạnh văn nhược dịch phong Lại mang đến một tin tức mới Thánh thượng Lần này trong khoa thi sơ tuyển Xuất hiện một người Dịch Phong cười nói Ai vậy? Diêm xuyên hơi hiếu kìa Chắc Thánh Thượng còn nhớ rõ Tôn môn kim đại vũ Đại vũ thiên tôn lúc trước Thánh Thượng dùng linh thạch Khiêu động toàn đại vũ thiên tôn Kế hoạch lớn sụp đổ Thế gần như biển gầm đập vỡ đại vũ thiên tôn Dịch Phong cười nói Thì sao? Khi đó có một người nhìn thấu kế hoạch của Thánh Thượng. Sau đó người kia bị chúng ta dùng kế ép hắn phải rời đi. Thánh Thượng vẫn tìm người kia nhưng không gặp. Hôm nay ta và Mạnh Đại Nhân đã nhìn thấy hắn. Dịch Phong cười nói. Giảng hận thiên. Diêm Xuyên gật mình. Mặc dù chỉ mới nghe danh về người này nhưng trong ký ức của Diêm Xuyên lại chưa phai. Kế hoạc lúc trước sụp đổ có thể nói chính vì người này đã sớm nhìn thấu. Đáng tiếc. Sau khi người này bị đại vũ thiên tung trục xuất. Đã lâu vẫn không có tung tiếc. Khiến Diêm Xuyên vẫn lấy làm tiếc núi. Vâng, người này cũng tới tham gia khoa thi giới này. Doãn hận thiên. Vâng, người này cũng tới tham gia khoa thi lần này. Trong mắt Diêm Xuyên ló lên một tia tinh quang. Tuy rằng hắn còn chưa hiểu rõ về năng lực của giãn hận thiên. Nhưng hắn biết kế hoạch lúc trước lớn sụt đổ. Mấy trăm triệu người chỉ có một mình hắn nhìn ra. Diêm Xuyên chẳng phải rất chờ mong sao. Thánh thượng, người muốn triệu kiến sao? Dịch Phong cười nói. Không cần. Nếu cuộc thi lớn toàn thiên hạ là trẩm chủ trì, đương nhiên phải chủ trì công chính cho Đại Trăng. Nếu người đã tới là được. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Vâng. Dịch phong gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 6 chương 77 đầu tư có lời. N. G. O. A. Ừ. Trừ giãn hận thiên ra Lần này còn có rất nhiều anh tài từ khắp nơi trong thiên hạ đến đây Nam Thần Châu Tây Thần Châu Trung Thần Châu Bắc Thần Châu Rất nhiều anh tài được ghi lại trong danh sách Đều từ bỏ các Thần Châu đến Đông Thần Châu chúng ta Dịch Phong lại có chút kiếp động nói Anh hùng thiên hạ đều vào lưới của ta rồi. Diêm xuyên kêu lên trong mắt lóm ra một tia cảm tháng. Chúc mừng Thánh Thượng. Mọi người bái lạy nói. Ngón tay Diêm xuyên nhẹ nhàng gõ vào tay Vịnh Long ỉa, suy nghĩ một chút nói. Cuộc thi lớn toàn thiên hạ, người tới thi không chỉ có những anh tài cũng có những người khác thi vào thiên triều đại trăng ta. Diêm Xuyên nói xong, tất cả đám người dịch phong, Lý Tư, Mạnh Văn Nhược chân mày đều nhớ lại. Thánh Thượng, người lo lắng đến lúc đó, sẽ có cường giả các thần châu đến đây gây rối hay sao? Chân mày Lý Tư nhớ lại nói. Diêm Xuyên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tây thần châu. Thư viện khổng lỗ Khổng đạo Châu đứng nơi cao nhất trong thư viện. Nhìn về phía Đại Phật Thiên Triều Huy Hoàng Trùng Thiên phía xa. Sắc mặt cực kỳ phức tạp. Trong tay khổng đạo khâu cầm lấy một thẻ trẻ có hai chữ xung thu, hai mắt nheo lại. Ban ngày, thời khắc Đại Phật Thiên Triều thành lập. Một đám tiên nhân khổng gia cỡ trách khổng ma kha. Vì khổng đạo khâu đè ép xuống. Khổng đạo khâu ở bề ngoài ủng hộ khổng ma kha, nhưng trong nội tâm lại vô cùng nghi ngờ. Cứ như vậy, khổng đạo khâu vẫn đứng từ lúc trời tối đến tận lúc bình minh. Trong suốt một đêm, sắc mặt khổng đạo khâu đều không ngừng biến hóa. Mãi đến tận sáng sớm khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống, sắc mặt khổng đạo khâu mới trở nên kiên định. Đạt không, khổng đạo khâu bay như tên bắn về phía một sơn cốt ngoài xa. Đó là một cấm địa của khổng gia, cho dù là tiên nhân khổng gia cũng không được phép tùy ý ra vào. Khổng đạo khâu hạ xuống cử một sơn cốt nhưng không đi vào. Đạo khâu cầu kiến lão tổ tôm. Khổng đạo khâu cung kính nói Trong sơn cốt không hề có tiếng động nào. Khổng đạo khâu cũng không nóng vội. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến một canh giờ sau, bên trong thun lũng mới truyền đến một giọng nói. Khổng đạo khâu! Không phải liên thần đã ép tới giới này sao? Ta không phải đã từng nói với ngươi. Không phải là chuyện lớn liên quan đến sống chết tồn vong của khổng gia. Thì không nên tới quấy rậy ta sao? Giọng nói trong sơn cốt truyền ra mang theo một tiêu trách cứ. Sắc mặt khổng Đạo Khâu nghiêm nghị trịnh trọng nói. Lão Tổ Tông, việc quan hệ tới sinh tử của khổng gia, Đạo Khâu không thể không quấy rầy Lão Tổ Tông. Sao? Lão Tổ Tông, khổng ma kha trộm nghiệp vị thiên địa của Thánh địa vạn Phật thành tựu Đại Phật Thiên Triều. Đây là cử chỉ gây tai họa cho khổng gia. Vẫn xin lão tổ Tôn hạ lệnh, để Khổng gia đứng ra thủ tiêu đại phật Thiên Kiều. Khổng đạo Châu trịnh trọng nói: "Sao? Trong sơn cốt truyền đến giọng nói ngạc nhiên của lão tổ Tôn. Lão tổ Tôn, Khổng Ma Kha ý lại quá nhiều vào gia tộc Thiên tính lại lạnh lùng bạc ác, rất có tính phản phệ. Thánh địa vạn Phật này chính là một ví dụ." Khổng Đạo Khâu trịnh trọng nói Tính phản phệ Đạo Khâu, ngươi quá lo lắng Khổng Ma Kha là huyết mạch của khổng gia Năm đó Thánh Địa Vạn Phật bồi dưỡng thành nghiệp vị thiên địa thượng vị Không phải là để khổng gia ta sử dụng sao Lúc trước chính là vì mục đích này tại sao lại phản phệ Lão Tổ Tôn trầm giọng nói Lão Tổ Tông không giống nhau. Thánh địa vạn Phật trải qua những năm thống trị này đã hoàn toàn là một bộ phận của khổng gia ta. Đó là một cánh tay, một cánh tay linh hoạt hoàn toàn chờ đợi khổng gia điều khiển. Nhưng cánh tay này không nên bị khổng ma kha tháo đi còn lắp vào bên trên cánh tay của hắn. Nếu có bản lĩnh, Hắn có thể đi tới tranh đoạt thánh điện khác vì sao phải tháo cánh tay của chúng ta. So sánh một chút với cháu ngoại của Đạo Khâu, hai người trên lệch quá lớn. Khổng Đạo Khâu khuyên nhũ. Diêm xuyên. Hắn chỉ là một người ngoài. Lão Tổ Tôn trầm giọng nói. Nhưng hắn có một nửa huyết mạch của khổng gia ta. Lão Tổ Tông, không biết người đã từng nghe nói qua về đầu cơ kiếm lợi hay chưa? Diêm xuyên chính là loại hàng hiếm này. Khổng ma kha chỉ là loại hàng thông thường. Bỏ hàng hiếm không sử dụng, che chở hàng bình thường. Hàng hiếm không ngừng tăng giá trị. Mặc kệ hàng thông thường có được tôn sùng thế nào, chung quy vẫn không đáng giá một đồng. Lão Tổ Tông Hiện tại phế bỏ khổng ma kha vẫn còn kịp. Khổng đạo khâu kêu lên. Được rồi. Giọng nói lão tổ tung có phần thiếu kiên nhẫn truyền đến.